Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mày đừng hỏng trốn thoát khỏi đây. Đó là câu chuyện từ mấy năm trước cho đến bây giờ. Khi hai con ma một già một trẻ xuất hiện ở xóm Bình Khang. Con quỷ già tư trà đã thẻ trước mụ hai xương là sẽ có một ngày cùng con ma trẻ Phượng Vân trở về làm náo động xóm Bình Khang. Bắt đầu ra tay trả thù mối hận với vợ chồng mụn. Hải Sương biết số phận của mù với tên chồng trẻ sau gian, như sợi chỉ treo chuông, không biết bị đứt lúc nào. Những người chết của những tên lính Tây và cả cách làng chơi người Việt đều có đủ. Mù Hải Sương biết là do con quỷ cái tư trà hay con ma trẻ ba phượng gây Mọi người trong xóm bình khang những tưởng ma quỷ chỉ xuất hiện vào bàn điểm. Nhưng đâu ngờ hồn ma của ba phượng như đã thành tịch. Bản ngày của ba Phượng cũng xuất hiện ở đâu đó trong cái xóm điểm này. Bởi không ai biết hồn ma Phượng Vân đã học được phép độn hình từ con quỷ mẹ Tư Trà truyền dạy. Lúc nàng trở lại Dương Trần, vì linh hồn Phượng Vân không được siêu thoát. Y như lời con quỷ mẹ Tư Trà đã nói khi xúi dục nàng thất cổ tự tù để giải thoát. Đại Phượng Vân được ẩn bố với ngoại Trần con quỷ cái thành tinh dạy cho hồn ma con gái phép độn hình, từ mà có thể thay hình đổi dạng, biến hóa giỏi nhất xưa nay, ít có hồn ma nào học được. Để nàng hiện bề làm náo động xóm bình khang. Ban ngày Phượng Vân biến ra hình dáng mấy cô gái đến đứng được. Với sức hấp dẫn tự thân thể làm khách làng chơi phải mê mệt, đi theo nàng như bị nhiếp hồn. Cả hai đi vào ngôi nhà lớn như cái đỉnh để hoan lạc. Có người bị con ma nữ hút hết sinh lực. Có người bị con quỷ già xông ra giết chết như mấy tên lính Tây Trắng Tây Đẹp. Lời loan truyền xóm Bình Khang có ma quỷ xuất hiện làm náo động mọi người trong thành phố. Công ai dám ghé xóm Bình Khang để bùa hòa. Còn người trong xóm chỉ biết ngồi ngó nhau rồi lắc đầu ai oán. Họ oán trách vợ chồng mụ hai xương đã gây ra cấu sự thê lương thế này. bộ hôm tiền sau Giang đang ngồi chờ cửa đợi mụ hai xương. Hắn đang mệt mỏi bị trong đợi bà vợ già đi đã quá lâu chưa về. Đình vào nhà nằm ngủ, bỗng hắn thấy giáng mụ hai xương trở về. Tiền sau Giang liền cất tiếng cảnh nhận mụ vợ. Bà đi đâu mà lâu quá vậy? Không biết bây giờ ở xóm đang có ma quỷ hiện vẻ hay sao Con quỷ tư trà cắn chết mấy người rồi Bà còn chưa tỏn sao bộ hai xương nhuẹn miếng cười Mụ tình tứ với dáng nũng niệm nói với tiền chồng Thì em đi làm mát xa vật lý trị liệu Cho ống bớt để cho anh yêu khỏi chê bai Còn cần nhằn cái gì nữa Vừa nói mụ hai xương vừa quay một vòng trước mặt tiền sâu dạng Như khoe thân thể mới đi mắt xa về Đã thon trở lại Còn tiền sâu giảng Thấy mụ vợ đêm nay Bỗng trở nên đỏng dáng Mặt nhìn tình tứ Tân hình nhốn nhảy lặng lơ Chẳng bù cho cái mặt yếu xìu Trong những ngày vắng khách Nhìn kỳ lại mụ vợ Tiền sâu giảng mới ngẩn ngờ Không ngờ nghệ thuật vật lý trị liệu Chỉ trong một vài buổi Mà thân hình của mụ hai xương trở nên thon thả Không còn bập ú na ú nần như trước đây Mãi tập bây giờ mụ còn quấn quăn Như mấy cô đào chiếu bóng Ở bên tây bên tàu Tiền sâu giang phải buồn miệng lên hỏi Bộ bà hết yếu xỉu Vì nhà có ngôi khách hay sao Mà đi làm đẹp đến như vậy Mụ hải sương vẫn nhỏ nhớ trước tên chồng Đoạn mụ tiếp tục lướt mắt đưa tỉnh nói Hồi quân ba Phương ở đây Em thấy anh nhìn nó thèm muốn nhỏ nước miếng Bây giờ xóm Bình Khang đang ế ẩn Em muốn làm đẹp để chiều lòng anh Coi bằng con ba phượng không Nói xong mù đến bên tên Sầu Giang Ngã người vào lòng hắn Rồi núng nịu nói tiếp Em còn đẹp như thời đi hát Cải lương không anh Giang Sầu Giang đâm mê mẩn Bởi cái mùi thơm từ trong mái tóc Quăn của mù vợ toát ra Hắn buổi ôm chặt lấy mụ vào trong lòng Vòng tay đoàn âu yếm tác Hồi này bà về Mới nói đến đây mổ hai xương đã đưa tay ra che lấy miệng hắn rồi ông điệu nói Giờ em đẹp lại rồi anh ra gọi bằng em đi đừng gọi bằng bà nghe giả quá như ngày xưa hai đứa mình từng buổi mẫn bên nhau cho em nhớ lại rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện